Kên thủy tụng. Ngoại quái là quẻ kiền, trời là khí trời hoạt động, đi lên, còn nội quái là quẻ khảm, tượng nước, theo đá đi xuống, chảy xuống theo bản tánh của nó, hai quẻ một hướng lên một hướng xuống, cho nên mới sinh ra tụng đỉnh, bởi không hiểu nhau được. Tụng là sự chống đối nhau giữa một cái ngó lên cao, một cái nhìn xuống thấp. Chảy xuống thấp là nước Thoát lên trên là khí trời Bởi vậy mới có sự bội nghịch nhau Có sự phải trai chống đối nhau Thói đời Cái gì cùng theo ta là phải Không cùng theo ta là quấy Trò thiên diễn của nhị nguyên Nhân đó mới có sinh ra sự đồng tài đồng đoán Muốn cho tất cả đều chấp nhận sự ta phải cho là phải Không thể tha thứ cho kẻ nghĩ nghịch lại với ta do đó có sự tụng, có sự chống đối nhau. Tụng là quẻ đảo ngược của quẻ nhu. Nhu là ẩm thực chi đạo, là ăn uống. Có vì món ăn, có vì tranh ăn mới có bày ra sự tranh tụng. Như quẻ nhu đã phân tích về việc ẩm thực ăn uống, món ăn vật chất để nuôi thể chất ta, còn có các món ăn khác không kém quan trọng và có lẽ. Còn quan trọng hơn món ăn vật chất là món ăn tinh thần Bởi cái đó mới là sắc rối Vì có những món ăn rất độc Đói khát về vật chất dễ làm cho bớt đói, bớt khát Và có thể hết đói, hết khát Chứ cái đói về tinh thần thì có thể nói là vô tận Vì lòng ích kỷ của con người thật vô cùng to tát Ai cũng vậy Đều tự bảo Ninh thọ tử Bất ninh thọ nhục Thể chết Chứ không thể chịu nhục Vấn đề vinh nhục Là nguồn gốc đau khổ nhất Của bọn thế nhân Trong tất cả các cái Mà ta xem là vinh hạnh nhất Phải chăng Là được thiên hạ tôn thờ Xem mình là bậc vĩ nhân Lão tử đã nói thẳng ra Bất thượng hiền, sự dân bất tranh Bất quy nan, đắc chi hóa, sự dân bất vi đạo Bất kiến khả dục, sự dân tâm bất loạn Không tôn bậc hiền, khiến cho lòng dân không tranh Không quý của khó đặng khiến cho lòng dân không trộm đạo Không phô trước điều mà dân ham muốn, khiến cho lòng dân không loạn Chương 3: Đạo đức kinh trọng bậc hiện tại, tức là xúi dục lòng dân tranh giành làm bậc hiện tài để được người người tốt quý. Nhân đó mới có nổi lên đám người quân tử giả hiện tài giả. quý của khó đặng, tức là xúi dục lòng dân tranh giành chiếm đoạt để được người người thèm muốn, khao khát món đồ sở hữu khó kiếp của mình cấp nhân đó và nổi lên là bởi cái lỗi của kẻ cầm quyền trị nước đã bày ra để gợi lòng tham của dân chúng. Chú thích tục ngữ có câu. Cơ hội biến kẻ tham thành kẻ trộm, Có của quý mà biết sâu kỹ, có tài cao mà biết giữ kín trong lòng, đừng khoe khoang là không khiêu gợi lòng tham muốn của kẻ khác. Đồng thời Cũng để gìn giữ tanh mạng của mình Người xưa rất cẩn thận Và giữ kín đáo Tài hay sắc đẹp của mình Ngoại quái Là kiền Khí trời càng ngày càng cao mất trời Khiến cho kẻ thấp kém phía dưới Như nước Khảm Chảy xuống và tìm chảy vào các hạng thấp nhất Họ tủi thẹn Không dám ngước mặt trông lên Khoe tài hay sắc đẹp Là làm nhục Kẻ bất tài và xấu xí, si, Đó là gây oan thù Của kẻ hèn đối với người quý Giờ dĩ kẻ nghèo cảm thấy Nhục nhã đối với kẻ giàu sang Đâu phải tại Cái nghèo của họ Mà chính do sự xa hoa Của kẻ phú quý Chính sự khoe khoang Một cách ngạo nghễ Những gia tài cách sủ Và cách ăn xài phong phí của họ Đã giúp cho những tư tưởng Về đấu tranh xã hội bắt nguồn Người ta chỉ đau khổ thực sự Về những hạnh phúc của kẻ khác Cái đau khổ của kẻ nghèo là ở chỗ đó Đối với quốc gia cũng một thế Nước này giòm ngó nước kia Với sự thủ oán thâm xương Vì những cảnh giàu sang lộng lẫy của nước giàu có Đức quốc xã thấy nước liên xô quá nhiều của quý Nên nhất định phải chiếm hết Và nếu không chiếm được Cũng phải tàn phá tận cùng Lão Tử đã có nói Ngư bất khả toát ưu uyên, Quốc chi lợi khí Bất khả dị thị nhân Cá trong vực sâu Chớ tìm cách trồi lên mặt nước Cho người ta thấy Một nước cũng vậy Tài lợi chớ có khoe khoang Mọi người biết Khó mà giữ nước được lâu bền Hết chú thích Tóm lại, hãy còn đem những gì làm cho con người thèm muốn mà tranh giành sâu xe với nhau. Đó là khơi nguồn cho trộm cướp và chiến tranh. Thứ này là món ăn rất độc, cần phải tránh cho dân. Nhưng rất tiếc, dân chúng phần đông còn rất mê muội. Đồng mông, đâu có biết món ăn tinh thần nào là thanh khiết. Món ăn nào gây thành những bệnh ung thư tinh thần. Sự sắp xếp của kinh dịch thật đáo để. Trước quẻ nu Sau nu Là quẻ tụng Và sau tụng là quẻ sư Chiến tranh thoáng tử tụng Hữu phu Chất Dịch Trung Khiết Trung hung Lợi kiến đại nhân Bất lợi thiệp đại xuyên Chất Là lấp Là oan ức là lo sợ, Hữu phu là ngây thật, có kẻ lòng thành thật lại bị đè nén, không cho nói lên cái lẽ phải của mình, nên tức giận đem ra công lý, xin phán xét lại, đó là cái gốc của sự tranh tụng. Đây là một sự tranh giành về lẽ phải mà hai bên không đồng. Khởi đầu là sự tranh giành của con người nhị nguyên. Về sự lục vinh, phải quấy, lợi hại Mà ai cũng cho, mình là có lý Cho nên, cần phải tìm cho ra một bậc thánh nhất nguyên Gọi là lợi kiến đại nhân Đứng ra hòa giải Giống như câu chuyện Người mù giờ phôi của Phật giáo Xưa kia, một ông vua ngồi buồn Cho bắt tất cả các anh mù trong thành Đem hợp một chỗ vua cho đem ra một con voi bảo các anh ngủ giờ vào và tả lại cho nghe họ đã hình dung con voi ra sao sau khi mọi người giờ xong vua hỏi từng người họ thưa voi giống như cái nổi to đó là những người sờ chúng cái đầu voi giống như cái cây cột tròn đó là những người giờ chúng cái chân voi giống như cái can chổi Đó là những người sờ chúng cái đuôi Mỗi người đều tin rằng Mình đã hình dung đúng con voi Theo sở kiến của mình Không ai chịu ai Họ tranh biện om sòm Sao chửi nhau Mạ lị nhau Rốt cục Sang tay đâm đá nhau tưng mừng Một phen cho nhà vua ôm bụng cười vang Đó là cái trò biện luận Và tranh luận của bọn người nhị nguyên Các nhìn phiến diện về sự đời Các hữu thái cực Âm dương Đâu phải hai mà một Không có sự vật nào Có bề mặt mà không có bể trái Của nó Có vinh thì phải có nhục Có phải thì phải có quấy Có lợi thì Phải có hại Bọn duy tâm Chê duy vật là nhận thức sai Bọn duy vật Chê duy tâm là nhận thức sai, rồi tranh giành nhau phải quấy, đánh đập nhau tơi bời, một trò hề của triết học tây phương. Quả trên đây là một bức tranh hí họa tài tình, vì nó thu hẹp được một cách đầy đủ cả một tấn bi hài kịch của nhân loại từ vạn cổ. Nhất là ngày nay, thiên hạ đang sâu xé nhau như lũ mù trên đây. Để dành lẽ phải về mình Mà không một ai chịu dung tha cả Vậy Tuyết chiến tranh ý thức hệ là gì Nếu không phải vì ai ai Cũng đều cho Cái lẽ phải của mình Là tuyệt đối Nguy hơn nữa Là người ta đã lấy đó Làm cái cỡ để đi xâm chiếm nước khác Dưới khẩu hiệu Lo giải phóng loài người Sở dĩ Đời mà ly loạn liên minh bất tận Phải chăng Đâu phải vì thiếu kẻ thương đời Mà chính vì Đã có quá nhiều kẻ thương đời Và lo cho đời Như những anh mù trên đây Cho nên Dịch kinh hy vọng Cần phải có một bậc Đại nhân sáng suốt Đứng ra hòa giải con người Đang tranh nhau về chân lý Lợi kiến đại nhân Thượng chung sánh giã Chữ đại nhân Đắc trung, đắc tránh Còn chữ thượng Đây là người biết đề cao Và thờ cái đạo nhất nguyên trung tránh Còn kẻ Thích kiện tụng của đám người Nhị nguyên coi chừng Sẽ bị sụp vào vực thẳng Bất lợi thiệp đại duyên Nhập phu uyên giả. Thoán chuyện có câu gian đê Trung hung tục bất khả thành giả, Rốt cuộc là hung không thành công được. Còn câu tụng hữu phu chung kết là ám chỉ hào nhị tác trung tắc tránh. Nếu những kẻ lo đi tranh tụng mà biết như kiểu nhị tự chấm dứt việc ấy mà cứ lằng nhặng mãi để đòi cho được cái lẽ phải về mình thì tất nhiên sẽ không đâu đi tới đâu mà cuối cùng Còn phải gặp hung họa nữa là khác. Trung hung Đại, Đại tựa Thiên dự thủy Vi Hành Tụng Quân tử Sĩ Tác Sự Mưu Thì Trời trên cao Nước dưới thấp Ghi ngược chiều với nhau Trên thăng Dưới sáng Âm dương không bao giờ gặp nhau Đó là tượng quẻ Tụng Người quân tử Nói theo đó Mà tìm cho ra Nguyên do đầu tiên đã khiến cho thiên hạ luôn luôn ly cách. Nguyên nhân đầu tiên gây ra sự nhận thức sai lầm khiến cho người người ly cách, chia rẽ, làm cho hai khối khác nhau thù địch nhau. Trước còn tranh luận, sau đi đến chiến tranh là nhận thức nghị nguyên, nguồn gốc chiến tranh. Trang tử trong thiên tề vật luận của Nam Hoa Kinh đã bài đến quẻ tục này một cách khá đầy đủ và vỡ lẽ nếu anh cùng tôi cùng tranh biện mà anh thắng được tôi tôi không thắng được anh vậy anh hẳn đã là phải mà tôi hẳn đã là quấy chưa nếu tôi thắng được anh anh không thắng được tôi vậy tôi hẳn là phải mà anh hẳn là quấy chưa hay là cả hai chúng ta đều phải cả hoặc đều quấy cả Tôi và anh không thể biết được nhau Chỉ người người đành phải chịu tối tâm rồi Chúng ta phải nhờ ai tránh lại việc ấy đây Nhờ kẻ đồng với anh để tránh lại việc ấy ư Họ đã đồng với anh thì làm sao tránh được việc đó của tôi Họ đã đồng với tôi thì làm sao tránh được việc đó của anh Cậy người khác với tôi và khác với anh để tránh lại việc đó Hoặc cậy người giống anh và giống tôi Để tránh việc đó Thì làm sao tránh cho được Vậy thì Anh và tôi Với cả người thứ ba đó Cũng không làm sao hiểu biết nhau được Sao lại còn phải đợi người đó làm gì Chú thích Trích trong Trang tử Nam Hoa Kinh chương Tề Vật Lão tử nơi chương 81 Đạo đức kinh cũng có nói Thiện giả bất biện Biện giả bất thiện Hết chú thích Chỉ có bậc thánh nhân nhất nguyên Mới rõ lẽ thị phi Vinh nhục Thiện ác Lợi hại Mới có thể làm trung gian để hòa giải Nếu may mà gặp được bậc đại nhân này Họ sẽ nói với ta thế nào Họ sẽ nói Vũ trụ vạn vật là một bài chiến trường Trên đấy Chỗ lên một bản tình ca bất tận Tại sao gọi là bài chiến trường Là bởi âm dương thăng dáng bất giao, cọ sát nhau mãi, như luôn luôn chống đối nhau Dịch, như ta đã biết, được tượng trưng bằng cái đồ thái cực gồm cả lưỡng nghi và tư tượng Tuy gọi là lưỡng nghi, là âm với dương Nhưng âm dương tuy thấy là hai, mà là một Vì chúng không bao giờ tách rời ra, mà đơn phương tồn tạo quay tục để nói lên cái chân lý nhất quên lượng cực đó. Tiểu thượng sơ lục bất vĩnh sở sự tiểu hữu ngôn chung kiết thực biết bất vĩnh sở sự tục bất khả trường giả. Tuy tiểu hữu ngôn kỳ biện minh giả. Sơ lục là hào âm bất tránh vì âm cư dương vị nên bản tánh nhu nhược Nhưng vì có được kiểu tứ Tiếp ứng Nên ỉ có thể dựa bên trên Bởi thế hào từ có lời rắn đe Tài sức còn yếu Dù có được tiếp ứng Tốt hơn nên liệu lấy sức mình Càng chấm dứt sự ỉ lại sớm chừng nào Hay chừng đấy Miễn được vô sự là hay Dù có bị lời mỉa mai Tiểu hữu ngôn Vậy mà rốt cuộc Được tốt chung kiết Tranh tụng mà gặp hào này Tốt nhất là đừng kéo dài Về sau sẽ có kẻ biện minh cho Bất vĩnh sơ sự Tụng bất khả trường Kỳ biện minh giả Phàm các hào trong quẻ tụng Hào ứng với nhau Là cùng đứng một phe Như hào tứ tiếp sơ Thì tứ là người đứng ra biện hộ cho sơ Có điều nên nhớ Là phải có một âm một dương Mới tiếp nhau được Bằng dương ngộ dương Đó là không tiếp nhau Lại tương địch là khác Như kiểu nhị và kiểu ngũ Cùng với hào dương Nên nhị muốn kiện ngũ là khác Nhưng vì nhị là phận thấp Biết ngũ là bậc tôn quý Hơn nên không dám Kiểu nhị Bất khắc tụng Quy nhị bô Kỳ ấp nhân Tam bách hộ Vô sạch Tại sao hào kiểu nhị lại không kiện kiểu ngũ? Cả hai đều là dương cả, đều đắc chung đắc tranh cả. Nhưng bởi vì nhị thế mình phận dưới, không sao địch nổi với ngũ. Nên tránh đi là hai Quy nhi bô. Bởi vậy, kiểu nhị sáng suốt, nhượng bộ không tranh với kiểu ngũ. Dù sao, kiểu ngũ đang là ở thế thượng, thượng kiền. Còn mình là ở thế hạ thời vua lê chúa trịnh nguyễn hoàng đại nhiệm bộ trịnh kiểm là sáng suốt đúng ở vào cái thế của quẻ tụng thượng kìền hạ cảnh chúa nguyễn bỏ bắc mà vào nam tức làm cuộc nam tiến đúng với quẻ tùng này lục ta thực cửu đức trinh lệ trung Kiết hoặc tùng vương sự vô thành tự biết thực cửu đức tùng thượng Kiết giã, Lục Tam Là âm nhu mà ở vị cương Không thể đủ cư nghị Đi tranh tụng với ai cả Biết thế, nên Lục Tam An phận thủ thường Cứ ăn nhở ở đậu chỗ cũ của mình thôi Nhưng ở thời tụng Dù mình không đi kiện ai Nhưng Tam ngay ngái lo sợ Vì ở trên tiếp ứng Có anh Thượng Kiều Là người bất trung bất tránh Rất ưa kiện tụng Có thể bắt Tam phải theo phe ảnh Đi kiện kẻ khác Mà anh là phận làm tôi Đâu dám cãi lệnh Có bị bắt buộc thì làm Nhưng đừng cầu cho việc ấy thành công Hoặc tùng vương sự Vô thành Nghĩa là không nên cộng tác với họ thì tốt Kiết Kiểu tứ Bất khắc tụng Phục tự mạng Du An trinh Kiết Hào kiểu tứ không đi kiện Biết theo mạng thì đổi giữ gia lành, biết an với lòng trinh chính, chính của mình thì tốt, toàn khỏe. chỉ có hào này là chủ não, kiểu tư ở dương cương thể kiện bất chung bất tránh, nên là người ưa đi kiện cáo, nhưng hoàn cảnh không thuận, vì trên là kiểu ngũ ở địa vị trí tôn lại đắc chung đắc tránh, tư đâu dám tranh luận, còn bên dưới là tam nhu thuận nên rất sợ Tứ, đâu dám tranh luận với tứ Sơ chỉ chính ứng với tứ Nên cùng phe không có sự tranh luận Ngó chung quanh không có ai chung đối mình Thì kiện ai bây giờ Chỉ có nhị cùng dương cương như tứ Có thể kiện nhau được lắm Có điều là nhị đắc chung đắc tránh Một người quân tử sáng suốt Đâu có việc đi thưa kiện ai Vậy tứ cần theo nhị Mà đừng kiện cáo ai tất cả Là hay nhất Nên mới có câu Bất khắc tụng Không đi kiện tụng với ai cả Bây giờ chỉ còn một nước chót Là nên bình tâm hạ khí Lắng nghe nơi mình Lời nói của chân tâm Mà dịch gọi là mạng phục tức mạng Thánh nhân tác dịch Thấy tứ như thế Mong tứ biến hóa khí nhị nguyên ham tranh luận Của mình để trở về với thiên mạng Nên mới có lời khen du an trinh nghĩa là đừng để mất cái thiên chân của mình bất thất xã Kiều mũ tụng nguyên kiết tượng viết tụng nguyên kiết dĩ trung tránh dã hào này là hào tốt nhất của thời tụng thời ất an kiểu mũ là hào đắc trung đắc tránh tượng một bậc cầm quyền tư pháp rất công minh tránh trực lại rất xanh việc xử án Nên những kẻ oan ức được minh oan, dân lương thiện cảm thấy được sống an toàn, đảm bảo chẳng còn sợ bức hiếp nữa, thật là đại phúc cho người người trong thiên hạ không biết chừng nào. Ngày xưa, đời nhà Tống bên Trung Hoa có bao công, tên là bao Long đổ, sự kiện rất công minh, bao nhiêu án ngục oan khuất bực nào, đến thấy ông đều được tức khắc giải oan ngay, ông đến đâu đều tiêu tan oan khí. Cốt khí tụng mà được nguyên kiết là nhờ ở lòng trung tránh của bậc cầm cân công ly và đủ quyền hành như bậc trí tôn bao công là hào kiều ngũ này vì là người được vua ban kiến thượng phong tiên đà hôn quân hậu đà loạn thần trí công vô tư thợ thượng... kỳ hoặc tích chi bản trái trung chiêu tam trị chi Thượng viết, dĩ tụng thụ phục, diệt bất tụng kính giã. Hào Thượng Kiều là hào dương đức cao nhất của quẻ ngoại kiền và cũng là trên hết quẻ tụng. Đây là kẻ bất chính bất chung, dương cư âm. Một kẻ ham thích làm những công việc của kiện tụng. Có lẽ cũng là kẻ lấy kiện tụng làm nghề sinh nhai, nên được người ta ban cho ao mũ, tay ra, Để được đưa vào ra cửa công tự do Nhưng chỉ một buổi sớm mai Mà bị người lột đến ba lần Trung chiêu, tam trị chi Thánh nhân không ưa hạng người Lễ nghề độc ác này là nghề tránh đức Nên mới có nói Dĩ tụng thụ phục Diệt bất túc kính dã Một cái nghề mà không ai nể cả Đọc suốt quẻ tụng Từ sơ đến lục Ta thấy trung quy Chỉ có hai chữ Trung hung, kiện cáo là điều rất sâu xa, kẻ thất kiện những người được kiện, đều hung cả, chỉ có một hào kiểu tinh của thời tụng, là hào kiểu vũ mà thôi, vì đây là một ánh sáng tuyệt vời trong cõi mịt mù đen tối vậy. Hết quẻ, thiên thủy tụng